các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây chương một hai m ố t mê cung thứ đó chỉ xuất hiện chưa đầy một tích tắc rồi mau chóng biến mất trước mắt cả ba người phía trong cửa chỉ còn lại bóng tối tịch mịch cố long minh nuốt nước bọt nói <cười> cái cái gì thế nhỉ thứ này chắc chắn không phải là người chẳng có ai lại mang cặp mắt màu vàng cả không biết lân thu thạch nói tôi chưa nhìn kỹ lắm cậu quay sang nguyễn đăng trúc thấy hắn đang cau mày nguyễn đăng trúc nói đó là một sinh vật hình người toàn thân mọc đầy vẩy cá hắn tiếp đôi mắt màu vàng không lẽ là người cá cố long minh cảm thấy nếu đúng là như vậy thì hắn còn miễn cưỡng cảm thấy dễ chịu hơn một chút có khả năng là người cá nguyễn nam trúc cười tiếp mắt nhìn hai người còn lại nhưng là loại người cá có cái đầu hình cá cố long minh tưởng tượng theo lời nguyễn nam trúc nói mà rùng mình cánh cửa trước mặt họ dù đã mở ra một khe nhỏ nhưng không ai còn muốn tiếp tục d a thám nữa họ quyết định bỏ đi trước khi đi nguyễn nam trúc tiện tay đóng cửa lại như cũ hắn nói khi chưa biết gì tạm thời đừng có đụng vào thứ ở trong đó tiếp theo ba người tranh thủ thời gian đi thăm dò các khu vực khác ở trên tàu họ nhận ra chiếc tàu này rất lớn ít nhất có thể chứa vài trăm người thậm chí bên dưới lớp vắn sàn còn cất g ấ u nòng pháo tuy vậy họ không hề tìm thấy đạn dược trong lúc nhóm lâm thu thạch đi khắp nơi thu thập thông tin trên bông tàu đột nhiên rung lắc một trận hình như có người đã gặp chuyện khi lâm thu thạch đến nơi cậu thấy cô gái khóc lóc thảm thiết vào ngày hôm qua đang ngồi trên chiếc xuồng cứu riêng duy nhất của con tàu bên cạnh cô còn có một người đàn ông cả hai cầm theo mái chèo xung quanh để khá nhiều nước ngọt và đồ ăn rõ ràng họ định trốn thoát khỏi con tàu tự mình trèo khỏi đây mau trở lại đi hai người sẽ chết đấy đám người phát hiện ra hành động của họ đang xôn xao bàn tán một người dày dạn kinh nghiệm c ó lòng cảnh báo hai kẻ liều mạng người này h ơ tay với hai người mới hét lên những chỗ khác không đi được đâu sẽ chết thật đấy hai người mau quay lại đi các người đừng có lừa tôi cô gái thét lên the o t h ế cô lia ánh mắt bực dọc về đám người đứng trên tàu còn lâu tôi mới đi với các người chắc chắn các người sẽ dẫn tôi đến một nơi đáng sợ nào đó tôi sẽ tự rời khỏi đây nói đoạn cô cứ tưởng người kia sẽ tiếp tục khuyên mình nhưng c h ợ phát hiện bầu không khí trở nên im lặng một cách kỳ quái tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm m ặ t nước bên dưới chiếc xuồng cứu sinh trong ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi khó tả sao thế các người nhìn cái gì vậy cô gái dường như đã phát xác ra điều gì đó cô n ư ớ c nước bọt biểu cảm cứng đờ chầm chậm say đầu nhìn mặt biển ở quanh đó mặt biển rất yên bình nhưng màu sắc nước biển có gì đó không ổn khu vực xung quanh s ư ờ n cứu sinh là một mảng đêm thẳm dường như có một thứ gì đó đang ẩn nấp dưới đó h <cười> ừ cô gái rùng mình nhìn sang người đàn ông đi cùng chúng ta mau đi thôi bàn tay cầm máy chèo của người kia cũng đang run rẩy anh ta hoảng hốt gật đầu hai người cùng nhau chèo điện rời khỏi vùng biển mênh mông rộng lớn này khi máy chèo tiếp xúc với nước biển mặt nước bên dưới xuồng bắt đầu nhấp nhô nổi lên những cơn sóng nhỏ trong khoảnh khắc ấy cô gái nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó đang bơi lại với tốc độ cực nhanh cô chưa kịp phản ứng một chiếc đuôi cá cực lớn đã dựng lên khỏi mặt nước vỗ mạnh xuống chiếc xuồng cứu sinh chiếc xuồng nhỏ bị cú quẫy đuôi đập tan tành hai người ở trên xuồng nhanh chóng chìm vào biển nước lúc này cô gái đã nhìn thấy được một phần hình thù của con cá khổng lồ kia đó là một con cá lớn có hình thể lớn đến kỳ dị những chiếc răng nhọn đâm ra tua tủa sắc bén như lưỡi dao chiếc miệng cực lớn đang mở ra đủ để nuốt trọn toàn bộ chiếc xuồng cơ thể nó có màu xanh lục đậm kích thước của con cá lớn đến mức không thể thu hết vào tầm mắt cô biết rằng bản thân mình còn chẳng đủ cho nó n h é t kẽ răng tận mắt chứng kiến chiếc xuồng cứu sinh bị đập nát khiến mọi người gần như nín thở lân thu thạch phản xạ nhanh nhất ngay khoảnh khắc chiếc xuồng bị lật úp cậu kịp vơ lấy chiếc phao cứu sinh ở gần đó ném đến chỗ cô gái và người bạn của cô cô gái đang vùng vẫy trong làn nước cố gắng dùng tất cả sức lực cuối cùng để nắm lấy phao cứu sinh lân thu thạch nhanh như cắt giữ một đầu dây thừng kéo phao vào gần mạn tàu miệng hét nắm chặt vào nơi họ đứng khá cao nên có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể con cá đó căn cứ theo hình dạng bóng đen dưới mặt nước con cá phải có kích cỡ tương đương với một chiếc tàu của họ nhưng dường như nó không có ý định tấn công con người mà chỉ đưa ra lời cảnh cáo với những kẻ muốn tẩu thoát những người khác bấy giờ mới tỉnh ra vội đ á m phao cứu sinh cho người còn lại rồi thả thang dây để hai người leo lên khỏi mặt nước khi leo thang dây cô gái kia cứ run lên bần bật nhưng cũng may đã leo lên được tới nơi vừa đặt chân lên boong tàu cô liền ngã vật ra đất không nói được một câu nào đã nói với cô là không thể đi rồi mà lâm tu tạc nhớ người luôn miệng cảnh báo hai người mới ban nãy tên là t ấ n vĩnh ninh một tay lão luyện khá tốt tính anh ta tiếp tục nói với cô gái mau tay h quần áo rồi đi nghỉ ngơi đi thứ đó thứ đó rốt cuộc là gì vậy cô gái run rẩy nhớ đến con cá cực lớn kia lẩm bẩm hụt hơi nó luôn nấp gần chiếc tàu hay sao liệu nó có tấn công tàu không chẳng ai biết đáp án cho nên họ chỉ im lặng nhìn cô gái sự im lặng khiến cô gái càng cảm thấy bất an nhưng cũng không còn cách nào khác cô đành quẹt nước mắt cùng người bạn của mình rời đi cũng may tai nạn lần này chỉ nguy hiểm chứ không mất mạng có lẽ đó là bài học mà cửa dành cho những người mới chưa hiểu quy tắc lâm tư thạch đưa mắt nhìn mặt biển sẫm màu không còn nhìn ra bóng dáng của con cá kia nữa t h ế mọi thứ đã trở lại bình thường đám đông tụ tập trên boong tàu dần dần giải tán chúng ta cũng đi thôi nguyễn lâm chúc nói lâm thu thạch gật đầu sự việc này dường như chỉ là một đoạn nhạc đệm không mấy quan trọng chẳng mấy ảnh hưởng đến cục diện của cửa giờ cơm trưa đến các món ăn vẫn toàn là thứ cá chết có mười vị buồn nôn nhóm lâm thu thạch không ăn cá chỉ lấy mì trộn với dầu ớt má nuôi để ăn những người khác thấy họ mang cả má nuôi theo đều lũ lượt bày tỏ sự ngưỡng mộ qua ánh mắt có một thanh niên chịu hết nổi rồi bèn mặt d à y đến hỏi xin nguyễn nam t r ú c một mốm dầu ớt chưng nguyễn nam t r ú c liếc cậu ta một cái thế mà cho thật cảm ơn cảm ơn nhiều cậu chàng kia cảm kích nói tôi tên là thẩm giác tân nếu có việc gì cần tôi giúp mọi người cứ nói nhé sắc mặt cậu ta trông không tốt cho lắm làn da vàng như sáp nến tựa như người mắc bệnh nặng lâm thu thạch nhớ người này cậu ta chính là thành viên say sóng nặng nhất cả ngày hôm qua chỉ nằm ở trên giường bây giờ có thể đứng dậy đi lại quả là một bước đột phá lớn cố long minh vừa ăn vừa liếc ngang liếc dọc khắp phòng như đang suy nghĩ gì đó vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng đến khi bữa trưa kết thúc hắn mới bày tỏ một chút suy nghĩ của mình đúng lúc này lâm thu thạch muốn đi vệ sinh nên b ả o nguyễn nam trúc và cố long minh cứ nói chuyện trước lát nữa mình sẽ quay lại tham gia nguyễn nam trúc và cố long minh tìm một góc khuất trên hành lang khẽ trò chuyện với nhau manh manh cố long minh nói chỉ còn nhớ gợi ý nhắc đến cống phẩm của m i n o tho chứ nguyễn nam trúc nói nhớ sao vậy cố long minh đáp câu chuyện thần thại cho biết tế phần còn bao gồm bảy nam bảy nữ hiện giờ quân số của chúng ta cũng là mười bốn người phải không hắn dừng lại giây lát giọng nói trở nên cực kỳ nghiêm túc ban nãy ở trong phòng ăn tôi đã đếm thử đúng bảy nam bảy nữ luôn nghe xong suy đoán của cố long minh nguyễn nam chúc bỗng trở nên trầm ngâm trong giây lát rồi nói bảy nam bảy nữ tính cả tôi à cố long minh chẳng hiểu ra sao dĩ nhiên phải tính cả chị chứ nguyễn nam chúc dựa vào lang can không nói tiếng nào cố long minh gãy đầu sao chị không nói gì cả nguyễn nam trúc ngẫm nghĩ một lát nói cậu lại đây tôi cho cậu xem cái này hay lắm nói rồi hắn vẫy vẫy tay đầu ấp c ô long minh vẫn hoàn toàn mờ mịt vừa tiến lại gần hắn chợt thấy nguyễn nam trúc v é n váy lên má nó mặt c ô long minh đ à bừng cả mặt hắn nói chị làm gì vậy mà khoan hắn phát hiện có gì đó không đúng đang cồm cộm lên bất thường đôi mắt hắn hơi đờ ra đó là cái gì nguyễn âm chúc nở nụ cười tươi rói ghé sát tai cố lòng mình chẳng buồn giả giọng nữa một chất giọng trầm ấm quyến rũ rõ ràng là giọng của đàn ông vang lên bên tai cố lòng mình tôi nói cậu nghe một bí mật thực ra tôi không phải bạn gái của dư lâm lâm mà là người đàn ông của anh ấy cố lòng mình ba chấm biểu cảm của hắn lúc này thậm chí không thể dùng từ như c h é t đánh ngang tai để hình dung nữa hắn thực sự quá khiếp sợ hắn nhìn nguyễn nam trúc như thể nhìn thấy ngày tàn của thế giới vậy cho nên không phải bảy nam bảy nữ đâu nguyễn nam trúc nói dĩ nhiên không loại trừ khả năng có nước cải trang thành nam cố long minh không trả lời hắn còn chưa thể vượt qua cơn đ ả kích kia nguyễn nam trúc vỗ vai hắn đầy vẻ cảm thông nói người anh em cứ bình tĩnh từ từ rồi sẽ quen thôi cố long minh im lặng một lát rồi thốt ra một câu oán trách thế mà anh ta còn k i n h thường khi tôi đóng giả nữ sinh cấp ba h ừ quỷ không à nguyễn n a m chúc ba chấm hắn nhìn hình thể của cố long minh thử tưởng tượng bộ dáng người này khi đóng giả con gái có lẽ trần phi và cố long minh sẽ hợp nhau về nhiều điểm lâm thu thạch không biết những việc vừa xảy đến từ nhà vệ sinh đi ra ngoài trông thấy dáng vẻ thất thần của cố long minh cậu không khỏi lấy làm lạ sao vậy lại xảy ra chuyện gì à không có gì nguyễn đăng chức nói em vừa nói cho cậu ta biết một vài sự thực thôi lâm thu thạch ba chấm nếu không có gì thì tại sao mặt c ô long minh lại có vẻ ai oán dữ vậy phải rồi bán nấy cậu định nói gì lâm thu thạch hỏi không có gì c ô long minh nói bây giờ không có gì nữa rồi lâm thu thạch thực sự thấy lạ đáng lẽ cậu định hỏi cho rõ nhưng từ phòng ăn ở tầng hai đột nhiên vang lên tiếng hét kinh hoàng ba người đưa mắt nhìn nhau vội vàng đi tới nơi xảy ra sự việc đến nơi họ thấy một người đang đi đi lại lại trong phòng như vừa mất sổ gạo xảy ra chuyện gì vậy lâm thu thạch hỏi biến mất rồi biến mất rồi biến mất rồi trong ánh mắt người kia ngập tràn nỗi sợ hãi anh ta không ngừng lặp lại một câu duy nhất biến mất rồi rõ ràng đang ở ngay bên cạnh đang ở ngay bên cạnh mà anh bình tĩnh lại đi lâm thư thạch khuyên nhủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì anh kể lại cho rõ biết đâu bọn tôi có thể giúp được người kia liếc lâm thư thạch mở cái run giọng nói căn phòng biến mất rồi căn phòng của bọn tôi biến mất rồi nguyễn n a m h chúc nghĩa là sao dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó bèn nói đi thôi chúng ta ra ngoài xem thử nguyễn n a m h chúc vội vã xoay lưng đi ra khỏi phòng ăn khi đến các căn phòng quanh đó rốt cuộc họ đã hiểu hàm ý trong câu nói của người kia ngoại trừ phòng ăn vị trí của tất cả các căn phòng đều đã thay đổi căn phòng vốn dĩ ở khoang dưới thì lại xuất hiện gần bên phòng ăn còn căn phòng ở cạnh phòng ăn lúc này đã biến mất không một dấu tích có lẽ nó đã bị di chuyển tới vị trí khác khi nhìn thấy những thay đổi này điều đầu tiên xuất hiện trong đầu óc lâm thu thạch là hai chữ mê cùng hóa ra là như vậy nguyễn âm trước nói quá là bất ngờ nhưng tại sao vị trí phòng ăn lại không thay đổi cố long minh thấy lạ vì điều này mê cung cần phải có một điểm khởi đầu nguyễn nam c h ú c sắp xếp lại suy luận của mình phòng ăn có lẽ là điểm bắt đầu của mê cung vậy điểm cuối nằm ở đâu cố long minh hỏi điểm cuối mê cung dĩ nhiên là nơi m i n o t a u r đang có mặt nguyễn nam c h ú c nói dĩ nhiên hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể biết trong cửa này minotor ám chỉ điều gì những người khác bắt đầu lũ lượt kéo về phòng ăn kẻ nhạy cảm chưa cần bước vào bên trong đã phát hiện ra khung cảnh có sự thay đổi phòng của tôi đi đâu mất rồi ba lô của tôi vẫn để trong phòng chưa mang ra một người sau khi phát hiện ra sự tình đã hoảng lên định chạy ngay đi tìm đồ tôi phải tìm lại cái túi của tôi người này vội vã xoay lưng chạy đến vị trí trước đây vốn là phòng ngủ của mình nhưng anh ta có tìm được thứ mình muốn hay không lại là chuyện khác trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó các căn phòng lại một lần nữa có sự thay đổi trước tiên bắt đầu các xương bốc lên trên cửa phòng sau đó đến lượt số hiệu trên cửa phòng thay đổi rõ ràng các căn phòng đã bị tráo đổi trong thời gian quá ngắn lâm thu thạch thử canh thời gian thấy cứ khoảng năm phút chúng lại đổi chỗ cho nhau cũng may họ đều quen mang đồ đạc theo bên mình nếu không chắc đã luống cuống lên y như người ban nãy những người đang ở trong các căn phòng bị d i ệ t chuyển hình như không gặp vấn đề gì lớn bởi vì sau lần d i ệ t chuyển này có một người bước ra từ căn phòng phía trước mặt gương mặt người này hoàn toàn ngơ ngác hỏi tôi đang ở lầu một mà anh ta liếc trái quay phải nhận ra mình đang đứng gần phòng ăn sao bây giờ lại ở đây thế này không ai trả lời anh ta tất cả sự chú ý của họ đều tập trung vào các căn phòng đang không ngừng thay đổi sự im lặng chết chóc lan nhanh trong đám đông như một bệnh dịch nhìn cảnh tượng mê cung biến hóa lâm thu thạch lại nghĩ đến nội dung viết trong giấy gợi ý cậu cố suy luận ý nghĩa của hình tượng m i n o t a u r do sự biến đổi xảy đến đột ngột tất cả mọi người đều rơi vào nỗi hoảng sợ ngắn hạn nhưng rất nhanh đã có những người điều chỉnh lại cảm xúc tiếp tục công việc điều tra vào lúc này sự khác biệt giữa các trạng thái tinh thần thể hiện rất rõ những kẻ có thể sớm bình tĩnh lại sẽ có nhiều cơ may sống sót hơn nhóm lâm thu thạch thử đi tìm căn phòng trước đây của mình nhưng họ nhận ra không có cách nào tìm được cứ năm phút các căn phòng lại di chuyển mỗi lần di chuyển tất cả các phòng đều rời vị trí ban đầu muốn đi rà soát tất cả các phòng trong thời gian ngắn như vậy là điều không thể cho nên đa phần mọi người đều bỏ cuộc bởi sức cùng lực kiệt lâm thu thạch chạy một hồi cũng thấm mệt bèn đứng trên boong tàu nhìn mặt biển nghỉ ngơi một lát trời mới lúc một tối mặt biển cuộn lên từng cơn sóng bạc dưới cơn gió vi vu những tảng mây đen nặng nề trên tầng không cũng trĩu xuống cố long minh đứng bên cạnh lâm thu thạch nói tối nay chúng ta ngủ ở đâu đây vậy là chìa khóa phòng npc đưa hôm qua coi như bỏ đi chẳng bõ công cố long minh còn mặt giày xin x o đối phương nữa chứ tìm đại một phòng mà ngủ lâm thu thạch nói có giường là được rồi lúc lâm thu thạch đang nói chuyện cậu nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân quay ra nhìn thì thấy đó là một người mới vừa định t à u thắt bằng xuồng cứu sinh hồi sáng nay cô đứng cách chỗ lâm thu thạch khá xa ánh mắt có chút ngập ngừng anh sư lâm lâm lâm thu thạch nói xin hỏi có việc gì vậy cô gái liếc n h a n h nguyễn nam chức một cái rồi thu lại ánh mắt đoạn cất lời một cách gượng gạo tôi có vài chuyện muốn nói riêng với anh được không lâm thu thạch nhìn sang nguyễn nam chúc manh manh cậu tôn trọng ý kiến của nguyễn nam chúc đi đi nguyễn nam chúc dừng dưng nói trông không có vẻ gì căng thẳng hắn hờ hững khoác tay đi sớm về sớm lâm thu thạch gợt gật đầu đi theo cô gái cố long minh đứng bên cạnh nheo mắt cười nói hờ hờ chị không lo à lo gì nguyễn Nam g chức hỏi v ạ n lại cố long minh nói lo người ta dụ dỗ dư lâm lâm ấy nguyễn Nam g chức nói cậu thấy tôi đẹp hơn hay cô ta đẹp hơn cố long minh thành thật đáp chị mặc dù chị là đàn ông giả gái nguyễn Nam g chức cậu thấy tôi giỏi hơn hay cô ta giỏi hơn cố long minh đáp chị nguyễn Nam g chức nhún vai dư lâm lâm đâu có mù tôi có gì phải sợ chứ hắn chẳng phải là thiếu nữ đang tuổi xuân xanh luôn tìm kiếm cảm giác an toàn đ â y là người trưởng thành cả rồi việc gì về ghen tuông với một cách ấu trĩ cố l ò n g m ì n h giơ ngón tay cái tỏ vẻ khâm phục về phía lâm thu thạch cậu đi theo cô gái kia đến một góc phía khác của bong tàu cô gái vừa đi vừa chốc chốc n g o ả n lại nhìn phía sau trông có vẻ thấp thỏm lâm thu thạch cũng không vội hỏi đợi khi họ đi đủ xa khỏi nguyễn nam trúc cô gái mới lên tiếng chuyện là ngại quá tôi muốn hỏi anh và cô gái đó có phải là một cặp không lâm thu thạch gật đầu thừa nhận cô ấy là người yêu của tôi còn cô tên là gì anh có thể gọi tôi là tiểu mạt tiểu mạt nói đây là lần đầu tiên tôi biết đến cửa hóa ra chúng ta có thể dẫn theo người khác cùng đi nhỉ lâm thu thạch nói được chứ không biết cô muốn nói gì với tôi tiểu mạt khẽ nuốt nước bọt ngập ngừng nói、uhm. Ừ, tôi tôi thấy bạn gái anh và cái anh đang đứng cạnh lâm thu thạch n g ầ n ra cậu biết người tiểu mạt đang nhắc đến là cố long minh họ làm sao họ có gian tình tiểu mạt sốt sắn nói chiều nay lúc tôi tình cờ đi ngang tầng trên khi đó anh không có mặt tôi chính m ắ t trông thấy bạn gái anh vén váy cho anh kia xem lâm thu thạch ba chấm nghe tiểu mạt nói vậy lâm thu thạch nhất thời chìm và o im lặng rằng giặc dưới váy của nguyễn nam trúc có cái gì cậu là người rõ nhất tôi không gạt anh đâu sự im lặng của lâm thu thạch dường như khiến cho tiểu mạt hiểu lầm cô vội vàng giải thích vén váy xong cô ta còn lại gần thì thầm gì đó vào tay anh kia mà lâm thu thạch ba chấm cậu có lý do để tin rằng sau khi vén váy cho cố long minh xem tên kịch sĩ tài ba nguyễn nam trúc này sẽ phấn khích hỏi thêm rằng có to không chẳng trách chiều nay t r o n g cố long minh có vẻ khó ở từ đầu c h ứ cuối cứ định nói gì đó lại thôi như thế xem ra đã chịu đ ả kích tinh thần không nhẹ tiểu mạt nói dư lâm lâm à anh cũng đừng buồn anh là một người tốt cô thở dài hai nếu không có anh ném v à o cứu sinh cho chắc tôi đã chết rồi xem ra cô gái cố tình đến báo cho lâm thu thạch việc này cũng là vì muốn báo ơn cứu mạng lâm thu thạch định nói gì đó nhưng không biết nên nói thế nào cho phải cuối cùng đành đáp tôi biết rồi cảm ơn cô tiểu mạt nói anh định sẽ làm gì lâm thu thạch im lặng giây lát rồi đáp còn làm gì nữa đành phải tha thứ cho cô ấy thôi tiểu mạt ba chấm khoảnh khắc bà lâm thu thạch nói câu đó cô loáng thoáng như thấy trên đầu cậu nhút ra một cặp sừng bởi vì tôi yêu cô ấy yêu nên mới nhẫn nhịn tên kịch sĩ t h ả n h tinh đó lâm thu thạch cảm ơn tiểu mạt rồi xoay người khẽ khoác tay bỏ lại đám mây sặc sỡ mà ra đi Chú trong h h phát từ bài thơ í c c Xuất từ Tạm biệt bài m a y c của h Ma từ t Chí r bài có một đoạn tôi khe khẽ ra đi như khi tôi khẽ đến tôi khe khẽ vẫy tay chào đám mây c h i ề u tà gương mặt tiểu mạt méo sạch hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được nhìn cách phản ứng của dư lâm lâm rõ ràng chuyện này không phải lần đầu xảy ra nói cách khác t ư lâm lâm mọc sừng đã quen sau khi suy đoán như vậy tâm trạng tiểu m ạ c trở nên cực kỳ phức tạp cuối cùng khi rời khỏi b ă n g tàu gương mặt cô méo xẹo đến độ chẳng còn hàng lối gì nữa cô ta nói gì với anh vậy lâm thu thạch vừa về nguyễn nam chúc đã hỏi ngay lâm thu thạch liếc hắn một cái nói em đấy nguyễn nam chúc em lâm thu thạch nói chiều nay em đã cùng cố long minh làm gì nguyễn đăng trúc và cố long minh đưa mắt nhìn nhau cố long minh chịu hết nổi bèn nói dư lâm lâm sao anh không nói với tôi trước lâm thu thạch nói, nói với cậu cái gì cơ cố long minh đáp nói với tôi người yêu anh là đàn ông đó lâm thu thạch nói giới tính quan trọng vậy à cố long minh đơ ra thì đúng là không quan trọng lâm thu thạch nếu vậy nói hay không thì có khác gì nhau hôm nay muộn rồi đi về đi ngủ thôi lâm thu thạch dứt lời nguyễn ông chức bèn khoác tay lâm thu thạch tựa vào vai cậu cười đầy ẩn ý với cố long minh cố long minh ba chấm t r ú c manh à xin chị đừng cười nữa chị cười giống thứ yêu phi hại nước hại dân lắm luôn còn lâm thu thạch chính là vị hoàng đế vì sùng phi mà trở nên hèn kém lâm thu thạch liếc nguyễn ông chức một cái hai bên trao đổi ánh mắt vui lắm à nguyễn nam trúc vui lắm luôn lâm thu thạch vậy cứ chơi tiếp đi nguyễn nam trúc yêu anh lắm cục cưng của em kịch sĩ tài ba nguyễn nam trúc này đã có thêm một khán giả rõ ràng đã chìm đắm vào nghiệp diễn đến nỗi không thể dứt ra được hết chương một trăm hai mươi một